trăm c n mươi nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ không năm bốn lê thu tỉnh lại khi trong đầu có chút nóng bỏng hình ảnh nhường nàng không đành lòng nhìn thẳng kia hình ảnh trung nhân là nàng liên phóc ba nam nhân nàng thật đúng là ngưu a cũng may cuối cùng chân chính thân cận nhân là thời chi hành nếu không nàng thật sự vô mặt đối chiều giang dương đông đàn phụ chúng lao a nói thời chi hành vốn liền chán ghét nàng lúc này bị bắt cùng nàng phát sinh quan hệ phỏng chừng sẽ càng thêm chán ghét nàng thôi lê thu đứng dậy dị năng giả liền điểm này hảo đương thời là đau sau này thích đ ứng đổ cũng không phải như vậy khó có thể chịu được đi vào vệ phòng tám mở ra vòi hoa sen b ọ t nước tích lạc ở trên người lê thu nhìn về phía cách đó không xa gương ngón tay xoa cổ thượng lưu lại dấu vết sống hai đời lần đầu tiên liền như vậy công đạo đi ra ngoài nàng cũng đình đoan kiếp trước nói qua vài lần luyến ái mối tình đầu khi thực đơn thuần khiên khiên tay nhỏ bé liền mặt đỏ có như vậy một ngày mối tình đầu đột nhiên muốn cùng nàng ăn bẻo trái cấm bị nàng một cái tát cấp găng lần thứ hai luyến ái đem nụ hôn đầu tiên đưa đi ra ngoài khi đó đã là cùng mối tình đầu chia tay vài năm sau bên người nhân đều có bầu bạn n h ì chỉ có nàng vẫn là đ à n tại đây loại cô đơn hạ nhường nàng muốn luyến ái đi quán bar gặp gỡ bất ngờ một người nam nhân, nhân cùng trung trí hướng ở chung một đoạn thời gian nàng mới phát hiện người như thế thích hợp làm bằng hữu mà không thích hợp làm người yêu ân đối phương là cái ấm nam trung ương điều hòa hình đối mặt người như thế hảo là hảo nhưng nàng vô phúc tiêu thụ sau này chia tay cũng không có gì thống khổ chia tay sau còn có thể làm bằng hữu trước kia nàng không hiểu trải qua lần đó sau nhưng là lý giải lần thứ ba luyến ái là cái rất tuấn tú nam thần nàng đều không nghĩ tới đối phương về nước sau sẽ cùng nàng thông báo còn nói t h ầ m mến nàng thật lâu nữ nhân hư vinh tâm n h ư n g nàng rất là thỏa mãn thả tiếp nhận rồi hắn ở cùng nhau nửa năm nhiều thời kỳ đối phương muốn ra ngoại quốc công tác cho nên bọn họ ở chung thời gian liên ba tháng đều không có khi đó nàng mới chính thức cảm nhận được l u y ế n ái bất luận d ầ u muốn cùng đối phương lúc nào cũng khắc khắc ở cùng nhau hơn nữa nàng tuổi cũng lớn đối với giữa nam nữ kia phương diện sự tình cũng đã thấy ra rất nhiều hắn sinh nhật nhường nàng tưởng cho hắn kinh hỉ cho nên trước tiên đi hắn trụ phương chuẩn bị nhưng mà hắn thấy chẳng phải đối phương đi công tác trong nhà không có người ngược lại giày quần áo tán trên mặt đất tim đập phai nhanh đi đến phòng ngủ nhìn đến nam nữ t r ă n g bóng thân thể giao triển trong đầu kia căn huyền nhi oanh ghê không chút suy nghĩ chạy tới sao khởi đèn bàn cấp cặn bã nam đến cái hồng hồng v ậ n choáng váng đương đầu chút chưa cho đối phương nói chuyện cơ hội xoay người bỏ chạy đường cái nha tử thượng nàng bị khuất khóc thật lâu không nghĩ tới như vậy cầu huyết tiết m ụ quán nói trên đầu nàng mấu chốt là nàng bây giờ còn định thương tâm vốn nghĩ hắn sinh nhật sau đó đem lần đầu tiên g i a o ra đi loại tình huống này nàng không biết là may mắn vẫn là bi hay dùng tính lưu lại một người đến cùng là có thể tin vẫn là không thể tin lê thu trước kia không biết hiện tại cũng không biết nhưng là là kia một lần nàng bị câu sai lầm rồi hồn bắt đầu hoang đường khi còn sống lê thu nhìn về phía trong gương chính mình thực tuổi trẻ theo lý thuyết này niên kỷ phải là tôn trọng tốt đẹp khát vọng tình yêu niên kỷ đáng tiếc nàng không bao giờ nữa phục thanh xuân tắm rửa xong lê thu dùng khăn tắm bọc thân thể tóc còn thực ẩm trong ngày thường tóc ăn lúc này biến thành xuống nước mì ăn liền hồi nhỏ này tóc ăn nhường n à n g đắc ý hảo một trận sau này trưởng thành vẫn là ở mạ thế liền đem thật dài tóc quan tiến điệu không có lại lưu dài qua học bi lpli đòi ổ